Nhảy bổ đến trước mặt mẹ mình Nếu đã vậy Cả vương tộc Đều biến thành quỷ hết đi Vương Bắc tốm lấy bà cả nhất lên Bà kinh hại đánh hắn Bỏ mẹ ra Vương Bắc con điên rồi Mẹ không muốn biến thành quỷ Mẹ thà chết cũng không muốn Mẹ xin con Vương Bắc cả Trăng nành của Vương Bắc vẫn còn dính máu con Phượng Cầu giữ chặt lấy mẹ mình Há miệng ra định cắn Một cú đám ngang mặt Đẩy vương bắt bắn ra xa Phần lưng đập vào gốc cây Vương Bắc tuy bị bất ngờ Nhưng không chạy xước Hai mắt lông lên sòng sọc như con thú hoang Vương quân <cười> Em trai à Mày có bất ngờ không Khi thấy tao Cũng bất tử giống mày Vương quân siết chặt nắm tay Mộc Liên và con chiên đỡ bà cả đứng dậy Lùi về phía sau Đám người vương tộc co cụm lại một chỗ Phía sau âm thanh rậm trịch tảng đi Trong đám lá khô mục ruộng Thì thầm tiếng kêu ai oán Đội trả mạng Bất tử sao Trên đời này làm gì tồn tại sự bất tử Bất tử mà anh nói Chẳng qua là sống dưới lớp một con quỷ mà thôi Thứ tôi không cần Anh lại coi như kho báo Đực cười thật Mộc Liên à Đưa mọi người đi trước đi Vương Tuyết có lẽ đã đến rồi Ở đây cứ giao cho ta Bà cả còn muốn nói thêm Nhưng Mộc Liên đã kéo bà đi ngay Cô nghe thấy âm thanh đeo đẳng phía sau Càng lúc càng gần Sẽ sớm thôi Cả khu trường cấm địa vương tộc này Đều sẽ bị oán linh vây chặt câu hai Cẩn thận đó Em đợi cậu Vương Bắc thấy chiếc hộp đá trong tay Mộc Liên Hét to mà lao đến Để chiếc hộp lại cho ta Vương quân nhanh như cắt nhạo đến Ôm ngang người Vương Bắc Cả hai ngã xuống lăn lộn trên đất Từng cú đánh đấm như trời gián nện xuống nghe bình bịch Oán linh như đội quân quỷ dữ Đang ào ào tiến đến Bên dưới đất nổi lên vô vàng xương trắng Người nhà họ Phương tay cầm chắc tràn hạt theo Mộc Liên và con Chiên Rời khỏi rừng thông Mộc Liên dần dần lùi mình về phía sau Chợt có một bàn tay già nua Vỗ vào lưng cô Một giọng nói khẳng đục như rít lên Từ sâu trong cuốn phổi Phả vào gáy cô Mày phải trả mạng cho sư phụ tao Giọng nói này là của bà Đồng Bà ta thế mà vẫn chưa chết Mộc Liên quay đầu lại Nhìn bà Đồng thật cướm ghét Một mắt của bà ta đã rơi ra ngoài Treo lũng lẳng ở đó Trên mặt có vô số vết cắn xé Da đầu cũng bị xé toạt thành từng mảng Bà ta lết cái chân què hoặc Đứng trước mặt cô Phương hai bàn tay lên Hồng bóp cổ cô Từ xa có tiếng hét vọng lại Chị Dâu, mau ngồi xuống Mộc Liên không hiểu gì Nhưng cũng nhanh nhẹn làm theo Mộc Liên sợ hết cả hồn vía Bịch chặt tay lại Khi nghe một tiếng đoàn phát ra Bà đồng trước mắt cô trợ ngược con mắt còn lại vẻ không cam lòng mà ngã xuống Giữa thái dương ghim một viên đạn nhỏ xíu Vẫn còn bốc khối Từ phía xa Vương Tuyết lao tới kéo một liền đứng lên Người vừa nổ súng cũng là cô Bà cả trong thấy đứa con gái quá nhiều năm không gặp Mẹ con ôm lấy nhau Vừa kinh sợ vừa vui mừng Chí cháu à? Mau đi thôi Không ở lại đây lâu được Bọn họ sớm sẽ càng quét tới chỗ này Chị không đi được Chị và anh của em còn gì phải làm Em đưa mọi người đi trước đi Nh Nhưng mà Đi đi phương Tuyết Bảo vệ người thân của em Vương Tuyết còn chưa kịp lên tiếng Bà cả đã mở lời Mọc Liên à Cùng đi đi Con cũng là người thân của chúng ta Cô hơi sẵn người lại Vì câu nói đột ngột đó của bà cả Suốt từ ngày cô đặt chân vào vương phủ Có lẽ đây là câu nói thật lòng Và chân thành nhất Của bà dành cho cô Thế nhưng vào lúc này Cô chỉ có thể tự chối Mọi người đi trước đi Con và cậu hai sẽ không sao Tuyết à Đi nhanh đi giờ Chị dâu cẩn thận Vương Tuyết vừa dẫn mọi người rời đi Mộc Liên nhìn về phía phủ họ Vương Thấy lửa bốc lên ngợp trời Giữa khối lửa mệt mù đó Chu Tước xải cánh bay vụt lên Biến mất vào tinh không Chu Tước về trời thật rồi Bọn tiểu quỷ giáo giác cả linh Mở ơi Bây giờ phải làm sao Quỷ đội mạng đang đến đây rồi Chúng ta trở về nhà trên cây trước Còn cậu chủ thì sao à Hãy tin bọn nét Mộc Liên chạy ngược đường Về phía nhà trên cây Nơi đó đã bị bắn phá tan thành Kết giới cũng biến mất Lộ ra một mảnh hoang tàn Hai cổ quan tài trơi từ trên xuống đất Nắp quan đều mở ra Con mèo nhảy ra khỏi quan Kêu mèo meo mừng rỡ Mọc liền ôm lấy nó Đi tới xem Thì phát hiện Bông sen trắng bản thể kia của cô Đều đã hóa thành nước Trong đầu cô lại vang lên Giọng nói thâm u đó Thủy liền à Hãy trở về đi Về nhà đi con Giọng nói đó là của ai sau cô lại nghe thân quen đến thế Lẽ nào là mẹ của cô sao Mộc Ly ngồi xuống bên cạnh quang tài mà thở dốc Cô cố gắng suy nghĩ xem ký ức của mình Có bị khuyết thiếu ở đâu hay không Nhưng càng nghĩ thì đầu càng đau Càng cảm thấy mờ mịch Đột nhiên cô nhớ tới chiếc hộp đá Nếu như cô có liên quan tới bí thuật trường sinh của vương tộc Hẳn là trong này sẽ cho cô đáp án Nhưng cô phải đợi vương quân cùng mở nó Bởi cô không biết sự thật phía sau của hình dạng như thế nào Cô không đủ tự tin để một mình đối mặt Tuy rằng cô luôn tự nhắc bản thân mình Hóa giải xong lời Nguyền rủa Sẽ cùng với vương quân giải trừ hôn sự Xong dường như có một sợi dây vô hình nào đó cứ níu cô lại Khiến cho cô không chắc chắn Đó có phải là thứ mình thật sự mong muốn hay không Mãi suy nghĩ Mộc Liên không để ý tới xung quanh Xương trắng đã nổi lên ngày một dậy đặt Tiểu Phạn lây người cô Ôi ơi Khắp nơi đều là xương người Mấy con tiểu quỷ cũng thu hết mình lại Co quắp bên cạnh Mộc Liên Chẳng hiểu sao chúng lại sợ hãi đến như thế Từ xa Vọng tới tiếng oán linh ụ ù, ù như tiếng gió bạc Ở phía bên này Vương quân và vương bắc vẫn đang sát phạt lẫn nhau Lần đầu tiên Và có lẽ cũng là lần cuối cùng Hai anh em họ hoàn toàn mất đi khống chế Từ nhỏ vốn đã chẳng ưa nhau Đặc biệt là vương bắc Cậu ghét cái cách mà vương quân được ưu ái Chẳng phải chỉ là một kẻ bất tử được lựa chọn thôi hay sao Cậu cũng có thể làm được Trận chiến này sẽ quyết định Ai mới thực sự là kẻ mạnh Cả hai đều không để ý thấy Đám oán linh đen đúa dày đặc Đang lan tra từ phủ họ vương Ánh lửa quá lớn nhuộm đỏ trực cả một vùng trời Sắp sửa tràn tra cả khu vực Chỉ qua đêm nay thôi Rừng thông mấy trăm năm Là nơi cư ngụ của vương tộc Sẽ thành một đống tàn trò Vương Bắc đã uống máu người Sức mạnh tăng lên khủng khiếp. Mỗi cú tra đòn đều hướng đến điểm yếu của vương quân. Quân à. Mày luôn cho rằng mình là kẻ được chọn. Không coi tao ra gì. <cười> mày chỉ là một kẻ không biết thức thòi. Yếu ớt ngu ngục. Cuối cùng cũng phải bỏ mạng trong tay tao thôi. Cầm miệng lên đi. <cười> mày chột dạ sao quân. Mày từ nhỏ đã đeo cái mặt nạ gớm ghét đó làm cái gì. Mày nghĩ mặt nạ có thể che giấu được sự đen tối Ẩn sâu bên trong mày hay sao Không đâu Sao mày không chịu sống hòa hợp với thể chất của mày Bất tử không vui sao Mày có được điều mà người khác không có Đáng lẽ phải vui mừng chứ Ý miễn Vương quân nghiến trăng gào to Dán cho vương Bắc một cú đạp Vương bác cười khanh khách Nhanh tay đỡ được Tấm lấy vương quân ném vào thân cây Hắn lanh lẹ và tấn công dồn dập như một con thú hoang Đè nghiến vương quân xuống mặt đất Sau đó vòng ra phía sau Dùng hai cánh tay khóa chặt cổ vương quân oán giận nói à, Từ nay về sau Chỉ còn có tao Vương Bắc Là kẻ đầu tiên chinh phục sự bất tử <cười> Tao sẽ là kẻ bất diệp Vương quân hít sâu một khơi Hai trọng mắt nổi lên vô số tia máu đỏ rực Mạch máu trong người dường như đều giãn ra Cậu thấy xung quanh trường tới Vô vàng những bóng đen kỳ dị Chúng bắt đầu tóm lấy hai chân cậu Bàn tay chúng sợ tới đâu Cơ thể cậu đều rung rảy tới đó Khủng khiếp Thứ quái quỷ dị như thế này Nhân lúc vương Bắc giật mình phát hiện ra những bóng đen Mà nới lỏng vòng tay Vương quân dộn hết sức lực Tốm lấy tóc hắn giật mạnh về phía trước Ném vào giữa quần thể bóng đen bu kính kìa Cậu có thể nghe rõ được Tiếng mãn tóc trên đầu của vương bắc bị giật tung ra Vương bắc kinh hải gào thét Gồng sức vẫy vùng Chút sức lực còn lại không đủ để phản kháng Cơn bão bóng đen ập tới Hắn tựa như một con bọ ngựa hung hăng Với hai cái vuốt sắt Kiêu ngạo và tàn nhẫn Lúc này đang bị một đám kiến hàng ngàn con Bu lại mà sâu xé Trước mặt vương quân dập dền vài đốm lân tinh Chúng bỗng phát ra tiếng nói Quân à Bà giữ chung lại Con mau đi đi Giọng nói của bà ngoại dục giả Những đốm lân tinh xà súng Vầy lấy những bóng đen đang bò lên người vương quân ngay lúc đó Chúng liền bị lân tinh đuổi thối lui Quân chóng tay đứng dậy Quay đầu nhìn lại vương Bắc Đang dần bị bóng đen nuốt chững bàn tay cuối cùng của hắn cũng biến mất Cậu lấy đà nhảy lên cây Chuyền từ cây này qua cây khác Sức lực của cậu hình như đang cạn dần Cậu không dám chạy trên mặt đất Bên dưới đang nổi lên rất nhiều xương trắng Mộc liên một tay ôm hộp đá Nhảy vào trong cổ quan tài Xương trắng tràn ngập khắp nơi Nổi lên như nắm sao mưa Đồng thời oán linh cũng muốn tấn công cô Thế nhưng rất kỳ lạ Cứ tới gần Mộc Liên Là chúng tự động rút về sau Không dám gần thêm nữa Mộc Liên Nghe được tiếng gọi quen thuộc Cô ngẩn lên Thì thấy vương quân đã ở trên cành cây mãi quá Cậu không sao cực Cậu chủ về rồi Cậu chủ vẫn còn sống ấy. Đám tiểu quỷ sung sướng Vừa cười vừa khóc Quên cả đám oán linh đang lãng vãng xung quanh Mọc Liên trèo lên thành quan tài Bắt lấy bàn tay của Vương quân Nhảy lên trên cạnh Đám oán linh vương lên theo cô Tiếng kêu gào đòi trả mạng không dứt Tuy nhiên chúng chỉ có thể vương đến lưng chừng Là không thể di chuyển thêm được nè Câu ạ Khắp trường thông đi Mọc Linh xương người á. Vương quân kéo dài khoảng cách với Mọc Liên Mùi hương của cô khiến cơn thèm máu trong người cậu đang tăng lên. Ừ. Nhưng lúc bóng đèn kia Chưa lên đến trên cây này. Mau mở trong hộp đá ra đi. Mục liền lấy chìa khóa nhét vào ổ, kéo vặn mấy lần, cuối cùng nắp hộp đá cũng mở ra. Nắp hộp vừa mở, đám oán lên bên dưới càng kêu gạo khủng khiếp. Ờ, chung bày không thoát được đâu. Trả mạng lại cho ta Trả mạng lại đây Vương tộc các người bất nhân bất nghĩa Đều đang chết Lời nguyền rúa này Không thể bị phá vỡ Vân quân ôm mộc Liên di chuyển lên cao hưng Bóng đen bên dưới nhấp nhô Muốn kéo cả hai cùng xuống địa ngục Âm thanh phát ra từ vô số cái miệng đen ngồm Hận thù đến mức nào Mới khiến cho chúng trở thành oán linh đen đúa Và u tối đến như vậy Vương tộc đã làm ra những chuyện tài trời gì Bên trong hộp không có gì khác Ngoài một con quay bằng gỗ có 5 màu Nhỏ chừng nắm tay Nó dựng đứng dưới đáy hộp Mà không cần bất kỳ vật gì chống đỡ Quân và Liên nhìn nhau Không ai nói Nhưng đều cảm thấy khó hiểu chân lẽ... Con quay này lại ẩn chứa bí mật gì hay sao Em cứ thử lấy ra xem Cô thọ tay vào Những ngón tay cô vừa động vào con quay Nó đã liền từ từ chuyển động Một luồng sức mạnh Khiến cho đầu ngón tay cô hơi tê dại Con quay di chuyển nhẹ nhàng Sau đó mạnh dần lên Cho đến khi Tất cả 5 màu sắc kia Gần như hòa quyện vào nhau Mộc Liên thấy trước mắt mình Là một màn trắng xóa tĩnh lặng Hai bên tai cô không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì Tâm trí chơi vơi Như vừa chìm sâu vào một cõi Không có sự sống Phía trước lé lên một luồng sáng trực rỡ Mộc liền lấy tay che mắt Mãi cho đến khi nghe được một hồi pháo bắn lên không trung Cô mới giật mình nhận ra Hiện tại đang là ban đêm Trên bầu trời nở rộ muôn ngàn tia sáng Mộc Liên thấy mình lơ lửng giữa không trung Tựa như một hồn ma phiêu lãng Bên dưới mạng pháo hoa In xuống lòng sông Hai bên tụ tập rất đông người Cây cầu công công Bắc ngang sông Tài tử giai nhân Đang ở bên nhau Ngắm nhìn từng đóa hoa nở bung giữa trời Mộc Liên nhanh chóng nhận ra Trong số những nam thanh nữ tú ấy Có một người là Vương Quân Người kia chính là cô Đầu cô chợt đau dữ dội Liền nghe thấy có người gọi cô Mọc Liên Em cũng đến đây rồi Vân quân cũng giống như cô Đang lơ lửng giữa trời Cậu gỡ mặt nạ xuống Để lộ ra nét hoang mang Muốn tháo chuông Phải tìm người buộc chuông Sợ nhân duyên nhấm máu đỏ Cũng bắt đầu từ đây Mọc <cười> Đã hơn 100 năm, tính từ thời điểm hoàng thất triệt phong. Lúc này vương tộc bước vào giai đoạn thịnh vượng, giàu có và bề thế khắp một cõi. quan viên trong vùng cũng phải nể trọng vài phần. Tuy nhiên người họ vương lại thường đoán mệnh. Xem tử vi tướng số thì được người cho biết. Năm đó tách ra từ một nhánh của hoàng thất, tuy thoát được cái chết, nhưng cũng là phá vỡ quy luật sinh tử. Cao nhân chỉ dạy cho họ Có lẽ không đành lòng Thấy họ phải bỏ mạng Nhưng lại không nói rõ cho họ căn nguyên Con cháu vương tộc cứ dậy chết dần chết mòn Trưởng tộc họ vương sợ rằng Nếu cứ đà này Chẳng mấy nữa họ vương cũng tàn lụi Chút huyết mạch hoàn tất tiền triệu Cứ thế bị xóa sổ đi Không đành lòng Vị trưởng tộc đem theo nô bọc đi khắp nơi Mang trong mình khát khao tìm được đường sống cho tộc nhân của mình Cuối cùng ông nghe đến Thứ gọi là bí thuật trường sinh Của một cao nhân ẩn sâu trong nơi thăm sơn cùng cốc Cao nhân ấy đã sống thọ hơn 130 tuổi Toàn thân gầy gò Nhưng vẫn còn rất minh mẫn Trưởng tộc tìm đến tận nơi để dò hỏi Cao nhân ấy ném cho trưởng tộc một con quay bằng gỗ Cười to mà bảo <cười> Sinh lão bệnh tử Là quy luật của trời Nếu như ông có thể làm cho con quay này Quay mãi không ngừng Và sẽ chỉ cho ông bí quyết Để sống lâu trầm tuổi Thậm chí là trường tồn cùng trời đất Trưởng tộc tin lời ấy Ngài qua ngày tìm cách quay con quay Nhưng chỉ được một lúc Là nó dừng lại không quay nữa Trưởng tộc không chụm bước Trồng rã hơn một tháng trời Ngày nào cũng chỉ tập trung Làm cho con quay kia quay không ngừng Nhưng có lẽ trời Cũng không đứng về phía ông Con quay bị quay đến mòn vẹt Sức sẹo Cuối cùng không trụ nổi Mà vỡ thành nhiều mảnh Trưởng tộc chán nản Cho rằng ông lão kia cố tình chơi điểu mình Liền chỉ tay chất vấn Trong khi tộc nhân của ta Đang chết giận chết mòn Ông lại ở đây lấy ta ra làm trò đùa Để mà cợt nhã Ông có còn lương tâm hay không Ông lão ngồi trên bể đá Chậm rãi lên tiếng Tộc trưởng nói vậy Tức là không làm được phải không Thấy tộc trưởng mãi không đáp Mặt mũi đen xì Ông lão lại cười mấy tiếng <cười> Không làm được là chuyện đương nhiên tròn Trên đời này, làm gì có con quay nào quay mái không ngừng Cũng không có ai được sống trường sinh Thứ đó không tồn tại đâu Những người thật sự biết trân trọng sinh mệnh Sẽ không bao giờ đi tìm sự trường sinh bất tử Ông đùa với ta sao? Ông nói không có sự trường sinh Nhưng chính ông là người đang trường sinh đó thôi À, thế này mà được gọi là trường sinh sao Ông hiểu lầm rồi Ta cũng sẽ chết đi mà thôi Thân xác giả tạm này Rồi sẽ tan thành tro bụi Tộc trưởng không cam lòng Quỳ xuống vang này Vậy xin ông truyền cho tôi bí quyết Để kéo dài sự sống cho tộc nhân của mình Ông là người trân trọng sinh mệnh Không thể thấy chết mà không cứu được Ông lão lặng lặng nhìn tộc trưởng Nét mặt đanh lại Giọng nói pha theo chút trách móc à, Ta phải nói bao nhiêu lần nữa Thì ông mới chịu tin đây Tộc của ông thoát khỏi số mệnh một lần Như thế còn chưa đủ sao Lòng tham của ông thật không có giới hạn Ông về đi ta không giúp được ông đâu. Ta thấy ông giấc giả bồn ba khắp nơi. Thương tình mới chỉ cho ông thấy quy luật của nhân sinh. Là ông không chịu tiếp nhận sự thật. Cố chấp bảo thủ. Vậy ta không muốn tiếp ông nữa. Một cơn gió mạnh thổi bay tộc trưởng ra bên ngoài hang động. Cửa động đột ngột đóng sập lại. Tộc trưởng ngơ ngác hồi lâu trước mặt mình là những mảnh con quay đã vỡ Ông bóc lấy cho vào một chiếc khăn tay Mang theo sự không cam lòng Tiếp tục cuộc hành trình Không bao lâu thì trở về Bắt đầu tìm tội nghiên cứu phương thuốc trường sinh Cũng từ đó Ngày càng có nhiều vụ mất tích bí ẩn Không thể lý giải Vương tộc Bề ngoài là thương nhân giàu có Mở vô số các cửa hàng kinh doanh Trên khắp đất nước Nhưng thực chất chính là nơi thu thập con người Những người được chọn đều có một đặc điểm nhất định Chính là khỏe mạnh và sinh mệnh còn dài Cho nên thường là người trẻ tuổi Tuy nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lội ra Người được cử đi điều tra các vụ mất tích Đã tìm ra sơ hở Bắt đầu chú ý tới những cửa tiệm của họ Vương Tộc trưởng họ Vương đành án binh bất động một thời gian dài Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Quang Trinh Bí mật âm thầm điều tra Không ngờ họ vương khi ấy Bí hóa quá liệu Một mẻ bắt gọn tất cả Đưa về nơi bí mật Bí thuật trường sinh mà tộc trưởng họ vương ngày đêm tìm tội Dùng cả tính mạng người khác để đổi lại Thật quá sức tưởng tượng Những ngày cuối cùng của mình Ở trong cái động lớn Bị quan Sai kia bị buộc lên trần động Chứng kiến hết thải sự điên cuồn của người họ vương Tộc trưởng và tộc nhân họ vương Trồng ra vô số những cái cây lạ Thân cây trông như một trũng Lại vươn lên rất nhiều cành nhỏ Nhìn như cây táo gai không có lá Mỗi ngày lại dùng máu người tưới xuống gốc cây Cứ như vậy Cái cây hút lấy máu tanh mà lớn lên Sinh trưởng Đâm ra vô số những chùm quả đỏ căng mộng Người họ Phương dùng quả đó làm thức ăn. Thế nhưng tuổi thọ của họ vẫn không được cải thiện. Tộc trưởng lại đổi sang cách khác. Lần này họ không dùng máu người tưới tắm cho cây nữa, mà ươm mầm cây trong bụng người. Sau khi cái cây sinh trưởng, sẽ đâm thủng bụng người mà vươn lên. Người đó sẽ được đem vung xuống đất, trở thành nguồn nuôi sống cây non. Ngày cuối cùng của mình, trước khi mầm cây đâm xuyên qua da thịt, Vị quan sai dùng hết sức buông lời nguyện rũa Ta sẽ quay trở lại diệt hết vương tộc các người Người họ vương đương nhiên không tin Nếu như lời nguyện rũa đó thành sự thật Thì họ đã phải chết cả trăm lần rồi Sau khi tộc trưởng họ vương qua đời Truyền lại bí quyết cho tộc trưởng mới Vương tộc cũng chào đón những sinh linh mới Mà không hề biết rằng bị quan sai kia lại đầu thai làm con cháu vương tộc. Người này được đặt tên là Vương Bảo. Từ lúc sinh ra đã khác người. Càng lớn càng đẹp. mày ngài mắt sáng. Tộc trưởng nhìn rất ưng ý. Muốn truyền lại vị trí tộc trưởng cho cậu. Vương Bảo từ nhỏ đã chứng kiến tộc nhân của mình giết hại không ít sinh linh. Cậu nhận ra rằng càng làm hại nhiều người Sự sống của tộc nhân vương tộc sẽ càng bị rút ngắn Cậu nhiều lần ngăn cản người trong tộc Nhưng bất thành Bèn bỏ đi biệt tích một thời gian Người họ vương truy tìm tung tích vương bảo Biết được cậu đang quen biết một cô gái Tình cờ làm sao Cô gái ấy lại là một nhân ngư còn sống Phải biết rằng Nhân ngư lẽ ra chỉ tồn tại trong truyền thuyết Nếu có cũng sẽ sống sâu dưới đáy biển Không bao giờ tiếp xúc với con người Chứ đừng nói đến hóa thân thành người Máu nhân ngư Có thể kéo dài sinh mệnh Tim nhân ngư Dùng làm thuốc trường sinh Người vương tộc cả đời Theo đuổi sự bất tử Làm sao có thể bỏ lỡ thời cơ trời cho Liên viện lý do Cha mẹ của vương bảo mắc bệnh nặng Yêu cầu cậu phải quay về ngay lập tức Vương bảo tin là thật Đến khi về đến Mới biết bản thân đã bị lừa Cha mẹ cậu không bị bệnh Nhưng cả gia đình Đều đã bị bắt vào sâu trong núi Để đảm bảo tính mạng của người nhà Vương Bảo chỉ đành làm theo yêu cầu của tộc trưởng Đầu tiên là theo dõi công việc trồng cây trường sinh Sau đó là xử lý xác chết Tiếp đó cậu bị buộc phải tự trồng cây trong bụng người sống Vương Bảo không nghe Cậu bị tộc trưởng cho người đánh một trận thừa sống thiếu chết Em trai của cậu bị lôi ra Chặt đứt một ngón tay út Tộc trưởng họ vương dẫm lên mặt cậu Kỳ sát mặt cậu xuống mặt đất Và lạnh lùng nổi Nếu mình dám không nghe Cứ mỗi lần phản khăn Ta sẽ chặt một ngón tay của người nhà My đó Chặt hết ngón tay rồi sẽ đến ngón chân Hết ngón chân Thì chính là lấy mạng Vì nghe cho rõ đây mi mang trong mình dòng máu vương tộc Phải nghe lời của ta Có trách nhiệm giúp cho tộc chúng ta tìm ra bí thuật trường sinh Vương Bảo không phục Nhưng vì gia đình mình Cậu buộc lòng phải nghe lời Năm ấy trời đổ tuyết lớn Khắp nơi dằn tuyết trắng xóa Vương Bảo âm thầm thả đi một số người Những người ấy kéo theo mấy cổ quan tài tự làm Muốn đưa người thân của mình về mai táng Xong trên đường Lại bị người vương tộc phát hiện Tất cả đều bị giết chết ngay trước mắt vương bảo Chính cậu cũng bị đưa về tộc Chịu hình phạt đánh đập tàn nhẫn Mẹ cậu vốn không phải người vương tộc Chỉ là một cô gái nơi thôn giả Tộc trưởng đổ hết trách nhiệm lên đầu bà Rằng bà nuôi dạy cậu không nên thân Liền đưa bà lên giàn hỏa thiêu Lửa trái phần phần Tiếng la hét dãy chùa sinh tha chết Của người phụ nữ đầy ám ảnh Cuối cùng rơi vào tĩnh lặng Chỉ còn lại âm thanh của lửa cháy Và mùi thịt người khát lẹt Vương bảo Mẹ My chết đều là do lỗi của My Tất cả đều tại My Sau lần đó Vương bảo triệt để suy sụp tinh thần cả ngày nhốt mình trong góc nhà không gặp ai. Tộc trưởng là kẻ không nối hai lời. Ông ta sẵn sàng bức người khác tới chết để đạt được mục đích. Ta nghe nói mê có quyền chi một mỹ nhân người. Tần Bảo ngẩng đầu, cặp mắt đục ngầu giấy lên sự căm hận. Chỉ cần mê bắt nhân ngư về đây cho ta, ta sẽ tha cho người nhà của mày. Từ nay không cần sử dụng máu người nữa Vương Bảo bật cười Cười còn xấu hơn cả khóc Bằng lòng đi tìm nhân ngư kia cho tộc trưởng Nói về sự gặp gỡ với nhân ngư Đó là một câu chuyện ly kỳ Sau khi rời vương tộc Vương Bảo đi lang thang nhiều ngày Cậu lên một thuyền buôn của thương nhân ngoại quốc Làm việc và đánh cá sống qua ngày Ở đó chẳng ai biết cậu là ai Một buổi chiều Khi đang kéo lưới Vương Bảo nghe thấy tiếng thuyền phù hò treo náo nhiệt Vui sướng như bắt được kho báu Cậu nhảy qua thuyền bên cạnh xem Thì thấy Chiếc lưới vừa kéo lên một con cá rất kỳ lạ Toàn thân ống ánh Chiếc đuôi dài xinh đẹp Nửa thân dưới là cá Nhưng nửa thân trên Lại mang hình dáng con người Không còn nghi ngờ gì nữa Ấy là một nhân ngư Cô bị thuyền phu ném lên sàn thuyền Trong cô vừa sợ hãi vừa tức giận Móng tay vương dài Hai lỗ tai cũng dài ra Bên cổ còn có mang cá Hai trọng mắt đều là một màu đen thâm thẩm Mái tóc còn bớt nước bung xỏa trên sàn Suốt mấy ngày tiếp theo Nhân ngư bị nhốt bên dưới hầm Chủ thuyền buôn nói rằng sẽ mang nhân ngư về quốc gia của họ. Tin tức về người cá sẽ gây chấn động khắp nơi. Vương Bảo nghe thấy, bí mật giải thoát cho nhân ngư. Nào ngờ bị thuyền phu phát hiện, cậu liền theo nhân ngư nhảy xuống biển. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình được đưa lên bận Mà nhân ngư cũng biến thành hình dạng con người từ lúc nào. Cô nói tên của cô là Thủy Liên. Nhà ở sâu dưới đáy biển Thuộc dòng ngư tộc Cũng từ đó Hai người quen nhau Đoạn thời gian ngắn ngủi ấy Đối với Vương Bảo mà nói Là những ngày tháng vui vẻ nhất nay tộc trưởng ép cậu phải bắt Thủy Liên Trong lòng cậu đã dậy sống Một bên là cô gái cậu thương Bên kia là tính mạng của nhiều con người khác Chọn bên nào Cũng là mang tội với bên còn lại Nếu có thể Cậu muốn dùng mạng mình đổi lại Mà Thủy Liên bí mật theo dấu Vương Bảo Phát hiện ra bí mật của Vương Tộc Ê vậy mà cô vẫn đồng ý lời hẹn gặp Vương Bảo Cậu đâm dao vào vai cô Sau đó lấy tay cô cầm vào con dao đó Hướng vào ngực mình mà cấm thật sâu Vương Bảo đổ người xuống Máu đỏ thẳm loan ra trên nền tuyết Cùng lúc ấy Người vương tộc xuất hiện Đưa cả hai về tộc Bắt được nhân ngư rồi Tộc trưởng họ vương không bộ lấy máu thịt của Thủy Liên Mà giam cô lại Đợi ngày trăng máu Phương Bảo bị thương nặng Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng Vào ngày xuất hiện trăng máu Cậu bí mật đánh ngất Thủy Liên Nhét cô vào trong cổ quan tài Vác quan tài lên núi Ném xuống lòng sông sâu lạnh lẽo Thủy Liên Trở về nhà đi Đi đi Kiếp này được gặp lại Sau đó Vương Bảo dùng dao trạch ngực của mình Bên trong là quả tim đập hối hả Khi người vương tộc tới nơi Vương Bảo đã chết Cậu đây là muốn dùng tim của mình Thay tim người cá Tộc trưởng giận dữ đem sát Vương Bảo trồng cây trường sinh ngay đêm đó Hang động bất ngờ trung chuyển Đất đá trời xuống. Vô số linh hồn người chết từ mộ đất lạnh lẽo hiện về, buông lời rủa. Vương tộc các người từ nay về sau sẽ được bất tử. Những kẻ bất tử sẽ không chết mà biến thành quỷ khát máu, chỉ có thể sống trong mùi máu tanh, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Kể từ đó, vương tộc dính lời bất tử bương tộc đã từng thử rất nhiều cách khác nhau để hóa giải lời nguyền. Thậm chí đã chuyển sang chế độ mẫu hệ. Nhưng lời kia vẫn cứ đeo đẳng cho đến mãi về sau. Vùng đất nơi chôn xuống biết bao nhiêu là xác người chết, được gọi là đỉnh xương trắng. Sau này người họ phương gọi chệch đi thành đỉnh sơn trắng. Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh càn quét, đỉnh sơn trắng bị san bằng, trở thành rừng thông Cũng là cấm địa của vương tộc ngày nay Mộc liền nước mắt trôi đầy mặt Lẫm nhẫm bài đồng giao Mảnh trăng tròn trên cao khoác chiếc áo màu đỏ Tiền định nghiệt duyên oán Trả nợ mạng cho chàng Đêm bộ bộ sum hỉ Cô mất đi một mạng Chính là trả lại cho vương bảo năm xưa Mọc liên và Phương quân của kiếp này Đã không còn nợ gì nhau nữa rồi Trước mắt cô lại một lần nữa trắng xóa Bên tai là âm thanh của sóng nước mênh mông Mở mắt ra Cô đã đứng trước biển lớn Vẫn chỉ là một khoảng xa xăm vô tận Đang chìm trong bóng tối Mặt nước lăn tăng Đột nhiên từ dưới làng nước Xuất hiện vài bóng cá lớn Sau đó tung mình lên không trung Toàn bộ đều là nhân ngư. Thủy Liên, chúng ta đến đón con. Sóng nước trẻ đôi, lộ ra một con đường đi sâu xuống dưới. Hơi thở mặn mồi của đại dương phản phất. Những nhân ngư kia đều biến thành hình dạng con người. Đợi Mộc Liên và Vương Quân cùng đi xuống. Người vừa nói là ngư mẫu của ngư tộc, cũng là mẹ đẻ của Mộc Liên. Hai người đều có điểm tương động Đặc biệt là đôi mắt Vừa đi Bà vừa lý giải về sự xuất hiện của Mộc Liên Sau khi Mộc Liên được ném xuống Bên trong cổ quan tài Cô đã được mẹ mình Đón trở về ngư tộc Bà kiên quyết không cho con gái Lên bờ thêm lần nào nữa Nhưng thấy con không cam lòng cầu xin như mẫu bèn đến tông miếu Thỉnh một lời sắm truyện Thủy Liên Có duyên với người trần kia Chưa trả xong nợ mạng Sẽ không thể quay về Ngư mẫu liền tạo cho Thủy Liên Hai bản thể Là sen trắng và sen đen Sen trắng sẽ thế mạng vào đêm trăng máu Sau khi cánh sen rụng hết Duyên trần của Thủy Liên Cũng kết thúc Tông miếu của ngư tộc Nằm sâu dưới hang động đá Ở trong lòng đại dương Chỉ có ở dưới này Ngư tộc mới được an toàn Đồng thời phát quy được hết sức mạnh của nhân ngư Con người sống hay chết Vốn dĩ không có can hệ gì tới ngư tộc Thời thượng cổ Khi ấy con người và ngư tộc cũng có qua lại Trao đổi giao thương với nhau Thậm chí đã có những đứa con Mang cả dòng máu con người và nhân ngư Tuy nhiên Dòng máu của con người rất mạnh mẽ Ác cả máu nhân ngư Nên những đứa con sinh ra Bởi hai giống loại Đương nhiên sẽ thiên về phía con người Tuổi thọ thấp Bà đem theo những tâm tư thẩm kính Nhân ngư là loài đơn giản Vì đơn giản nên sống rất lâu Không tranh giành Không cướp đoạt Cũng không thể sinh sôi nảy nở nhiều như con người Sau này con người nhận ra rằng Máu thịt nhân ngư vô cùng trân quý Có thể giúp họ kéo dài thọ mệnh Làm cho họ đẹp hơn Giàu có hơn Vậy là một cuộc vây bắt nhân ngư diễn ra trên diện rộng. Rất nhiều nhân ngư đã bị sát hại tàn nhẫn, đem lên bàn cân để đổi thành đá quý. như tộc hận con người, cũng sợ hãi sự đen tối sâu thẳm bên trong con người. Từ đó ngư tộc trở về biển sâu, nhiều đời không giao du với nhân loại. Con người thông minh và đen tối Họ biết lợi dụng sự thông minh Để che giấu cái đen tối của mình nhưng ngư chúng ta ở dưới biển Là loài nguy hiểm Nhưng trên cạn Chúng ta chỉ như món hàng hóa của loài người Thủy Liên à Con đã trả xong nợ cho người này Lời nguyện rồi cũng sẽ được hắn hóa giải Đến lúc về với biển khơi rồi Cuộc chiến giữa con người với nhau Không liên quan gì đến ngư tộc chúng ta Họ sống hay chết Chúng ta không cần quan tâm Ngư tộc không sống để bụng Chết mang theo mối thù tàn sát giống loài trong quá khứ Không nguyện trúa loài người bằng sức mạnh đáng sợ của quỷ ngư Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúng ta yêu thích loài người Ngư mẫu ngồi xuống ghế trên điện cao Phóng ánh mắt sắc bén xuống chỗ vườn quân Còn cậu, nếu không phải từng cứu con gái ta, thay nó hy sinh một mạng, ta cũng không ngại bóp chết cậu ngay tại đây. Ở trên mặt đất, cậu có sức mạnh. Nhưng ở đây cậu là thứ vô dụng. Vương tộc các cậu từ khi nhen nhóm ước vọng trường sinh bất tử, thì đã ác càng thêm ác. Cũng chẳng biết nhân duyên quái quỷ gì Mà lại đem đứa con gái độc nhất của ta chơi vào tay người vương tộc các cậu Cũng may là khi đó Cậu không thực sự làm hại con bé Bằng không ta đã diệt bằng sạch tộc nhà cậu Chẳng cần đợi lời nguyện chúa của những kẻ kia đâu Trước những lời nói đanh thép của ngư mẫu Vương quân và Mộc Liên chỉ biết im lặng Mộc Liên bây giờ đã lấy lại hết ký ức của mình Mọi hình ảnh về ngư tộc Về các đời cô đã trải qua Lần lượt tràn qua tâm trí như mẫu nói không sai Con người thật sự đáng sợ Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác Khi mắc vào lưới đánh cá Sau đó trước những gương mặt sung sướng tột độ Miệng há ra cười rộng hoát Cô chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng Rời khỏi nước Cô chẳng còn chút sức mạnh nào. Chỉ còn lại máu thịt mà con người thèm khắc. Thủy Liên Nợ mạng con đã trả xong. Đừng dây dưa không dứt. Cậu kia Cậu thật lòng muốn phá bỏ lời nguyện rũa của vương tộc chứ? Quân quân kìm nén tiếng thở dài cúi đầu đáp Xin ngư mẫu chỉ dạy Đỉnh sương trắng Có một cái cây bản thể Gọi là tử huyệt thụ Dưới gốc cây có trôn giấu những hạt giống cuối cùng Của thứ cây ăn máu người bà vương tộc các cậu gọi là cây trường sinh muốn phá giải lời nguyện Việc đầu tiên là đào chúng lên Và đốt thành trò Việc tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều Những người họ vương các cậu Phải dùng tay không Đào hết xương cốt Những người đã chết trên đỉnh xương trắng Phân loại chúng cho chính xác Thuyết phục họ đi siêu thoát Lời này của Ngư Mẫu Khiến cho cả hai đều kinh ngạc Ngư Mẫu Xin người hay chỉ cách phân loại xương người chết À, chuyện này thì ta không thể chỉ cho cậu được Cái gì cũng cần người khác chỉ điểm Thì đơn giản cho tộc vương quá rồi Ngư mẫu đứng dậy khoát tay Được rồi Mọi chuyện đã rõ ràng Ta không muốn dây dưa với con người thêm nữa Cậu về mà lo cho tộc của cậu đi Từ nay về sau Cô như chưa từng biết đến sự tồn tại của ngư tộc chúng ta Thủy Liên, đi thôi. Không thấy một Liên đáp lời. Ngư Mẫu có chút bất an, quay đầu lại nhìn. Thấy cô do dự, không chịu bước theo mình. Thủy Liên à, con đã quên lời hứa với mẹ rồi sao? Khi xưa, Thủy Liên cầu xin sự giúp đỡ của Ngư Mẫu, muốn quay về để trả nợ mạng cho Vương Bảo, đã hứa rằng Sẽ không vì tư tình nam nữ Mà quên đi thân phận của mình là nhân ngư Chính bản thân cô cũng luôn tự nhủ Sau khi tìm cách hóa giải lời nguyện rũa Sẽ cùng với vương quân đường ai nấy đi Nhưng lúc này đây Lại không cam lòng Ngư mẫu thấy con gái mãi không đáp lợi Thì giận dữ quắc Thủy liên Cô giật mình Vội vàng quỳ xuống Mẹ con xin lỗi Sau đó cô đứng phát dậy Nắm lấy bàn tay lạnh bút của vương quân Chạy thật nhanh về phía cửa động như mẫu nổi giận Vất tay ra hiệu Tức thì cửa động Lù lù xuất hiện một con bạch tuột khổng lồ Vương xúc tu vừa to vừa dài đến Quấn chặt lấy cả hai người nhất lên Mộc liên vừa vùng vẫy Vừa cầu xin Mẹ à Mẹ thả bọn con đi đi Xong việc con sẽ về chịu phạt Đứa con gái bướng bỉnh này Cuộc chiến của loài người không liên quan tới con Liên quan chứ Mẹ Ở đó vẫn còn những người con yêu quý Xin mẹ hãy để con đi Sau này mẹ trừng phạt thế nào con cũng được Ngư mẫu nghĩ ngợi một lát Trời nổi tiếp Nếu là vì cha mẹ đã nuôi con khôn lớn Ta sẽ cho người đi cứu họ về Không để họ chết Con không cần tự mình đi Con... Con muốn tự đi Không khí ngày càng trở nên gây gắt Ngư mẫu càng thêm tức giận Thủy Liên Con đừng hồng lừa mẹ Có phải con một lần nữa nảy sinh tình cảm Với tên con người này hay không Con quên Mẹ đã khổ sở như thế nào Mới sinh được con tra hay sao Loại người có gì xứng với chúng ta Tuổi thọ Nhan sắc Sức mạnh đều không thể bật Thứ bọn họ có chỉ là lòng tham không đái Và sự vô tình mà thôi như mẫu không hẳn bài xích loài người Nhưng một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thần Khi xưa bà cũng giống như Thủy Liên Thích thú với thế giới loài người Lén trời khỏi nơi sâu thẳm đại dương Tiếp xúc với ánh mặt trời gây gắt Khi ấy cuộc chiến tranh của loài người Đang vào giai đoạn khốc liệt Dân tộc này ra sức Lấy lại từng tất đất tất thịt của mình Từ trong tay người phương Bắc Ngư mẫu gặp được cha của Thủy Liên ngay trên chiến trường Cứ tưởng sau khi chiến tranh qua đi Họ sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc Ai ngờ đâu Kẻ kia nói trở mặt Liền trở mặt được ngay Lập được quân công Được phong làm hộ quốc tướng quân Được ban hôn với công chúa Liền bỏ trời ngư mẫu Khi đó bà đang mang thai Thủy Liên Lặng lội tìm về ngư tộc Thề rằng mãi mãi không bao giờ Quay trở lại tìm người đó Loài người Họ không xứng đáng với tình cảm của nhân ngư Giọng nói con ngư mẫu trùng xuống Đem theo cả xót xa Và oán hận Không dễ gì gỡ bỏ Mộc Liên đã nghe mẹ kể chuyện này Rất nhiều lần Mỗi lần kể xong Bà đều dặn dò cô không được tìm gặp loài người Nhưng điều đó chỉ càng khơi dậy trí tò mò trong cô Cũng nhờ vậy mà cô gặp Vương Bảo Hay là Vương Quân của kiếp này Mẹ Câu chuyện mà mẹ kể Thiếu sót rồi Ngư Mẫu ngẩn đầu nhìn con gái Ông ngoại bảo con Phải giấu kín chuyện này Nhưng mẹ hiểu lầm quá lâu như vậy Cũng đến lúc con phải nói ra Năm ấy ông ngoại đã đi tìm mẹ Gặp được cha con Nói với cha thân vận thật của mẹ là nhân ngư Có những kẻ đã biết được chuyện này Họ ngắm ngầm tìm cách bắt lấy mẹ Mà cha khi đó đã bị trúng đầu độc Sớm mụn cũng sẽ chết Không thể bảo vệ được cho mẹ Cho nên mới dùng cách tuyệt tình nhất Để mẹ trở về ngư tộc Ông ngoại còn nói Cha đi theo mẹ cả chặng đường dài Âm thầm diệt hết những kẻ muốn bắt mẹ Sau khi mẹ được ông đón về Cha cũng qua đời ngay trên bờ biển Vì độc phát tác Sau khi con lên bờ Đã tìm đến mộ của cha Ông được an tán ở trong miếu Trở thành hậu quốc chi thần Được người dân chăm lo hương khói Không biết bây giờ cái miếu đó còn hay không Hay đã bị bơm đạn phá quỷ rồi Khi con tới Cha vẫn còn ở đó đợi mẹ đến tìm Lẽ ra lúc trước Con nên nói với mẹ sớm hơn Mẹ Con xin lỗi như mẫu từ lúc nào Đã quỳ trên điện cao Vẽ mặt thất thần Chạy ra bao nhiêu năm trôi qua Bà trách lòng ông ấy rồi Cả hang động lớn chìm vào trong tĩnh lặng Bà tuột cũng buông Mộc Liên và Vương Quân súng Sau đó lặng lẽ rút ra ngoài Một lúc sau Ngư Mẫu lại lấy lại tinh thần mà đứng dậy Đi về phía hai người Bà hỏi Vương Quân Cậu sẽ bảo vệ con gái của ta Tốt chứ Cậu nghiêm túc thưa Kiếp trước con không bảo vệ được Thủy Liên Chỉ có thể dùng mạng đổi mạng Kiếp này con nguyện dùng cả sinh mạng Để bảo vệ mấy Không để bi kịch lọc lại Ngư Mẫu Xin gửi tác thành cho Cậu hiện tại đang rất khát máu. Phương tộc đã đến giới hạn. Làm sao để chứng minh với ta? Chẳng cậu sẽ không hại đến con gái của ta chứ? Phương quân cúi đầu hồi lâu. Ngay khi Thủy Mẫu cho rằng cậu không có cách nào, cậu liền nhe ra hàm răng nhọn của mình, khiến cho tất cả hậu vệ ngư tộc đều kinh hãi chuẩn bị ứng phó. Bốn chiếc răng nanh, Hai trên hai dưới, trông vô cùng đáng sợ. Cậu không do dự, dùng ngón tay thọ vào miệng, bẻ đi chiếc răng nanh đầu tiên. Chiếc thứ hai, thứ ba, rồi chiếc cuối cùng. Miệng của vương quân chảy ồ ạt máu, đều là thứ máu đen đặc trưng của kẻ bị nguyện rủa của họ vương. Mộc liên bệch miệng, hai mắt trưng trưng. Răng nanh chính là biểu tượng của sức mạnh bất tử Nhưng bây giờ Vương quân đã mất hết bốn chiếc răng nanh Cậu lấy đó làm minh chứng Khẳng định bản thân Sẽ khống chế được ham muốn thèm khát máu tươi Đối với Mộc Liên như mẫu đanh mặt Chính bà cũng bị bất ngờ Không nghĩ đến khả năng Vương quân sẽ làm ra chuyện đó Cậu bẻ răng của mình Chỉ lấy gì để bảo vệ con gái ta đây Con sẽ bảo vệ mấy Bắt tất cả những gì con có Mộc liên vội vàng dùng ống tay Lao máu cho vương quân Cậu chỉ khẽ lắc đầu Nói mình không sao như mẫu khoát tay Thôi vậy Đời trước đã kết thúc Đời này ta sẽ không can dự nữa Thủy liên à Nếu vương quân dám làm tổn thương con Hãy nhớ rằng ngư tộc luôn luôn bảo trợ con Sẽ không tha cho nó Sau khi lời nguyện được giải Vương quân chỉ như một người bình thường Sống hết dương thọ thì chết đi Mộc Liên Nếu con cũng muốn sống đời này như người thường Thì hãy bỏ đi tâm sen của mình Để lại trong tông miếu ngư tộc Đời sau có thể quay về lấy Sau khi loại bỏ đi tâm sen Mộc liền có chút choáng vắng Nhân ngư có tuổi thọ trung bình khoảng 1.000 tuổi Trong suốt thời gian đó Sẽ thay vẫy từ 5 đến 7 lần Và biến đổi tâm sen khoảng 3 lần Tâm sen giống như sự chứng minh thân phận của nhân ngư Sau khi nhân ngư chết Tâm sen cuối cùng cũng sẽ được giữ lại trong tâm yếu Mộc liền đi chuyến này Giống như trải qua một kiếp người thật sự Mở mắt ra lần nữa Mộc Liên đã thấy mình quay trở lại rừng thông Chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra Thế nhưng Vương Quân Đích thật là đã bẻ đi bốn chiếc trăng nanh của mình Miệng vẫn còn đang rỉ máu Cô lao miệng cho cậu cho hỏi Còn đau không? Đau chứ <cười> Vậy sao... Không tự bẻ răng mình Không bẻ Thì biết làm thế nào để mẹ tin tưởng Cũng chỉ là bốn cái răng nanh thôi mà Mất rồi thì thôi Một liên Vừa rồi vì sao chúng ta Lại đi xa được như vậy Đó là huyện thuật của ngư tộc Có lẽ huyện thuật đã được yểm vào con quay từ lâu rồi Chỉ đợi chúng ta mở nó ra thôi Con quay trong hộp đã ngừng quay Đúng thật là trên đời chẳng có con quay nào quay mãi Cũng không có người trường sinh bất tử Ở bên dưới, đám oán linh vẫn đang kêu gào thống thiết Bọn tiểu quỷ quay lòng vòng bên cạnh hai người Không dám manh động Muốn đào được mầm cây bên dưới gốc cây tử huyệt này Thì phải tránh được oán linh Nhưng hiện giờ tâm sen của một liên không còn Oán linh không chừng sẽ tấn công cả cô Nếu thọ chân xuống dưới Mơ hai, con hai ơi Nghe tiếng gọi quen thuộc Cả hai cùng nhìn về phía xa Con chiên đang hối hả chạy tới Vừa chạy vừa dùng chuỗi tràn hạt bẫy bẫy Nó nhảy qua những thân xác Bị xé tơi tả Xuyên qua đám oán linh Nhờ có chuỗi hạt tràn Mà con bé không bị oán linh nhắm đến Hoặc là vốn dĩ con sen Không phải người họ vương Nên không bị ảnh hưởng Chạy đến dưới gốc cây Nó vừa thở vừa nói Cô Tuyết Cô Tuyết bảo em đem chủ hạt này Quay lại tìm cậu mợ Cô ấy đưa được mọi người đi trước rồi Quân và Liên xuống khỏi cây Trong lúc hai người đào gốc cây Con chiên dùng chuỗi hạt Đuổi oán lên vây đến Với sức của vương quân Rất nhanh đã đào được một vòng hố xung quanh Bên dưới lớp đất sâu Có chôn một chiếc bình bằng đồng Chiếc bình vừa được lôi ra ngoài oán linh lại một lần nữa ào ạc tràn lên. Vương thật cao, giống thật to. Như muốn dùng bóng đen của mình che lắp tất cả bọn họ. Nhờ có chuỗi hạt tràn mà oán linh cứ tràn đến gần là bị đẩy ra xa. Nhưng cũng không giữ được bao lâu nữa. con chuyện thấy thế thì kêu lên. Nhanh làm gì đi cậu ơi. Chuỗi hạt sắp vỡ hết rồi. Quả nhiên từng hạt tràn đang kêu lách tách Và bắt đầu nứt ra Vương quân đẩy mộc liên ra xa Đấm thủng nắp bệnh Đổ hết những thứ bên trong ra ngoài Ấy là những hạt mầm to bằng đầu ngón tay cái Chúng có màu như hạt đổ đen Ở giữa mọc lên một cái mầm nhỏ đám oán linh càng thêm cuồng nộ Do nhận ra đó chính là những hạt mầm cây trường sinh Dùng máu người để tưới tắm Và được đưa vào trong bụng những kẻ hiến mạng Phương quân vùng hết hạt mầm thành một đống Có sen lẫn cả lá khô Sau đó quẹt lửa lên Cậu vừa định ném mồi lửa xuống Để đốt sạch cái thứ mầm tai họa này Thì một làng gió lạnh buốt thổi đến Làm tắt lửa đi Kèm theo giọng nói u ám Vừa quá dị lại cuồng nộ Không được đốt Không thể đốt mầm cây trường sinh Phương quân Mày dám đốt tàu chiếc mày Vương Bắc thật gia dẳng Hắn đã bị oán linh giết chết Nhưng chính hắn vì chấp niệm Mà hóa thành một oán linh độc địa Hắn điên dại lao tới chỗ Vương Quân Xuyên qua những oán linh khác Muốn giành lấy những mầm hạt giống ở trên đất Vương Quân quẹt thêm một mồi lửa Hai tay đẩy mộc liên và con chiên qua chỗ khác Rồi nói to Nếu anh đã muốn trưởng sinh Thì hãy ôm theo thứ hại người này xuống âm ty đi giức lời Vương Qu quân ném ngồi lửa xuống linh hồn vương Bắc ôm khư khư lấy đóng hạt mầm không chịu buông ra lửa trái bùng lên đồng thời đám oán lên đen đặt kia cũng nhào tới một lần nữa đem vương Bắc chôn sâu trong sự quán giận tột cùng của mình quân ôm theo một liên và con chiên tránh thật xa nên ngọn lửa đang tráiần phận Ph phương Bắc vẫn gạo thét điên cuồng đối với hắng Trường sinh bất tử là chấp niệm khó buông nhất Cũng là sự ích kỷ và khát khao đen tối nhất bên trong hắn Mộc Liên không thể không nghĩ Vương bác biết đâu là kiếp sau Của tộc trưởng đời đầu vương tộc Nếu như vậy Thì sẽ dễ hiểu hơn Cho những việc tàn ác mà Vương Bắc làm ra Ngoài trần thông Tiếng động cơ xe ầm ầm kéo tới Tiếng dạy lính tay thô cứng nệnh trên mặt đất Vương quân, quân biết lúc này bọn lính Tây đã tràn đến Cậu không thể chống lại liền ôm theo hai người Chạy theo hướng khác Nhảy lên trên cây Hy vọng bọn chúng vẫn chưa dàn quân ra xung quanh Trong rừng thông Bọn lính cầm súng tiến vào Trước khi đến An Nam Chúng cho rằng nơi đây thật dễ chinh phục Đều là lũ người cổ hủ lạc hậu Rất nhanh thôi Tài nguyên khoáng sản đều sẽ rơi vào tay nước mẹ của chúng Nhưng nhìn những phần thi thể đồng bọn Bị xé tan thành nằm rải rác Không còn hình dạng Máu đều bị bắt kiệt đi Lục phủ ngũ tạng phơi đầy trên mặt đất Bốc mùi hôi thối tanh tử Chúng mới thấm được cái nỗi sợ Về những bí ẩn của vùng đất này Một khối đen khổng lồ tản ra Loan loắn trong ánh đèn nhấp nhô Những bóng hình ma quỷ đang gào thét Bọn chúng vừa tiến vào Vừa lắm bẩm cầu sinh được che chở Nhưng ai có thể che chở cho những kẻ xâm lược vào lúc này chứ? Thủ lĩnh của chúng không dám tiến sâu hưng chỉ đành hạ lệnh rút đuôi Bọn lính vác theo súng ống và đèn pin, chạy bán sóng bán chết. Chốc lát thôi, trong rừng chỉ còn lại tiếng oán linh đang gào khóc thê lương. Lời nguyện vẫn chưa được giải. Tuy nhiên, oán linh thấy hạt mầm đã bị đốt cháy, nên cũng phần nào được an ủi. Họ không thể ra khỏi trường thông, chỉ có thể quanh quẩn phía trong, chờ đợi người họ vương quay trở lại. Trong lúc đó, tình trạng của vương quân dường như đang xấu đi. Không phải do bẻ bốn chiếc trăng nanh, mà vì vương tộc đã suy yếu. Người được chọn gánh nghiệp Cũng theo đó bị ảnh hưởng rất nhiều Mộc liên đành thuộc lại lời của ngư mẫu Cho người họ vương biết Nhiệm vụ cuối cùng để giải lời nguyện rũa Cũng là khó khăn nhất Chính là nhặt hết xương cốt trong rừng thông Phân loại chúng ra Không có ghi chép nào về số người chết Trong quá trình luyện thuốc trường sinh của vương tộc Ai nghe xong cũng thấy hoang mang Vẫn còn một cách đó Tôi không biết họ sẽ phản ứng như thế nào Có ăn tư nước sống chúng ta hay không? Nhưng có thể thương lượng với người chết xem sao. Chủ ý này được đưa ra, ai nấy cũng sửng sốt. Phạm Thuyên vốn là người theo chủ nghĩa duy vật. Sự việc kỳ lạ ông chứng kiến từ sau khi gặp Mộc Liên và Vương Quân. Còn nhiều hơn 50 năm, ông sống trên cõi đời này. Vương Tuyết luôn an ủi ông rằng, nước Nam ta có rất nhiều điều kỳ bí chưa thể lý giải. Vương tộc là một trong số đó Mỗi lần như vậy Phạm Thuyên lại chép miệng nói Ai, Mong là thằng con trai của cha Chuẩn bị sẵn tinh thần Sẽ không sốc Khi gặp những chuyện như thế Con trai của Phạm Thuyên Là Phạm Tĩnh Cũng như Vương Tuyết Anh là một đặc vụ ngầm Của quân cách mạng Cài vào tổng bộ của Pháp Hoạt động chủ yếu ở Trung Kỳ Lần này Phạm Thuyên và Vương Tuyết Gây ra đồng tỉnh quá lớn Phạm Tĩnh cũng được cử ra bắt điều tra Bà cả sau một hồi im lặng Liền lên tiếng Được Mẹ là chủ mẫu họ Vương Việc này để mẹ làm Sau khi thống nhất được việc phải làm Mọi người tản ra nghỉ ngơi Một lúc chờ trời sáng Căn cứ tạm thời này Sắp sửa phải chuyển đi nơi khác Bên dưới lòng đất Phạm thuyên và những đồng đội của mình đang bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo mới sáng sớm trong căn cứ đã xảy ra chuyện Mary sau khi tỉnh lại thấy Vương Tuyết đang thu dọn đồ đạc nhanh tay trúc lấy súng bên hông cu trong sự hoảng loạn Vương Tuyết cho sức thuyết phục nói rằng Mary không biết dùng súng sẽ tự giết chết chính mình cho tôi đâu cho tôi chết rồi có phải không <cười> Các người đã giết ông ấy rồi phải không? An toàn tự sát. Không ai giết ông ta cả. Cô nói dối. Là cậu ép ông ấy. Maria. Trên chiến trường. Nếu không phải ông ta chết. Thì tôi và đồng đội của tôi sẽ chết. tôi cô là con gái an toàn. Nhưng tôi luôn coi cô là bạn. Chỉ có điều trong trường hợp bất đắc dĩ. Phải chọn cô và đồng đội. Tôi cũng sẽ không do dự mà giết chết cô. Đột nhiên đồ đạc trong căn trồi, tự động bay lên, trời vỡ ngay dưới chân Vương Tuyết. Mộc Liên từ bên ngoài chạy vào, chặn trước người Vương Tuyết, cẩn trọng nói, Lão Quỷ à, ông đã hứa với tôi rồi, ông không được nuốt lời, không được làm hại Vương Tuyết. Từ lúc đi khỏi Trừng thông, Lão Quỷ đã tìm đến đây canh chừng Mary. Lão chưa bao giờ lo lắng cho một ai như vậy. Đến chính lão còn không thể hiểu nổi mình Nó đội giết Marie trước Nếu nó dâm động đến một cọng tóc của nàng Ta sẽ đốt nó thành trò bụi đó Ông bình tĩnh đi Vương Tuyết chỉ nói vậy thôi Em ấy không làm thật đâu Làm sao ta biết được lòng giả đàn bà của nó chứ Ông không biết xem xét tình hình sao Vương Tuyết đã động đến cọng lông chân nào của Mary chưa Ông nhìn kỹ là đi Chống hai con mắt lồi của ông lên mà xem Là Mary đang cầm súng đó Chỉ cần cô ấy trượt tay thôi Cũng đủ giết người rồi Lão quỷ đói không cãi lại được một Liên Thở phì phò Ta tin cô Nên giao Mary cho cô Nếu nạn xảy ra chuyện Ta tìm cô tính xấu trước Mary và những người khác không thấy được lão quỷ đói Chỉ thấy một Liên hung hăng nói chuyện với không khí Mary càng lúc càng hoảng sợ tay cầm súng trung rảy Mộc Liên Cô đang nói chuyện với ai vậy Cô muốn làm gì Mary à Cô bỏ súng xuống đi Đó không phải là đồ chơi đâu Cô là người biết phân biệt đúng sai mà Cô có biết việc làm của cha cô với người An Nam chúng tôi Là độc ác đến như thế nào Có phải không Mary hơi cúi đầu suy nghĩ Mộc Liên lại nói tiếp Một bước tiến đến gần hần Mary Cô từng nói với tôi Đất nước các cô cũng tôn sụn một vị chúa Giàu lòng bao dung và vị tha Sẽ không làm hại người vô tội Cứu vớt những ai Đang trong hoàn cảnh khốn cùng Cô không giống cha cô Maria Cô có sự lương thiện của mình Đừng đánh mất nó Chúng tôi sẽ không làm hại đến cô Vườn tuyết đứng lên Trước một liền Cầm lấy súng của Mary Chí vào ngực mình Bình tĩnh nhìn Mary nói Mary Cô thật sự muốn giết tôi trả thù cho cha cô sao Mary mở mắt khoảng sợ Không nghĩ rằng Vương Tuyết lại làm ra hành động như thế Bắn tôi cũng được Tôi đã ép cha cô tự sát Nhưng tôi không hối hận Cho dù có quay lại Tôi vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của mình Mary bật khóc sụt sụi tay cầm súng buông thỏng súng Với tư cách của một cô con gái Tôi có quyền giết cô để báo thù cho cha tôi Nhưng với tư cách một con người Tôi lấy quyền gì để giết cô chứ Cha tôi hại người dân nước cô Tôi làm con gái lại không biết những chuyện đó Không can ngăn ông ấy Tôi không có quyền động đến cô Mẹ tôi mất rồi Cha tôi cũng đi rồi Tôi nên đi cùng ông ấy Đột nhiên Mary dơ súng lên thái dương định bóp cỏ Thì Vương Tuyết đã nhanh tay cướp lấy súng Tát cho Mary một cái Mary Hãy sống cho thật tốt Tai cha cô chứng kiến ngày đất nước chúng tôi giành lại tự do Lão quỷ đối thấy Mary bị đánh Lại sửng cầu lên Như bị động đến vẫy ngược Mộc Liên đã ngăn lão lại kịp thời Nếu không lão lật tung cái chội lên mất Sau khi bàn bạc Bọn họ thống nhất đưa Mary vào Trung Kỳ Nhập với phận công giáo ở Huế Cho dù chiến tranh đang diễn ra trên diện rộng Nhưng tôn giáo được tự do phát triển Sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng Húng hồ ở đó cũng có người bí mật giám sát Mary theo bọn phạm Tĩnh rời đi Lão quỷ đối đương nhiên cũng đi theo Mộc Liên rất muốn nói cho Mary biết Cô có một cái đuôi quỷ kè kè bên cạnh Nhưng lão quỷ bắt cô phải im lặng Không cho nói Buổi tối hôm ấy Người họ Vương chuẩn bị tới rừng thông Thì nghe được tin tức Vương Giang đã theo B.E. lên tàu sang Pháp Mẹ của cô Giang là bà Sáu nghe vậy Thì kêu ca khóc lóc Bà rất sợ chết Có lẽ Vương Giang nên đưa bà cùng đi Để tránh cuộc diện chiến tranh đáng sợ này Bà cả tức giận Thẳng tay tác cho bà Sáu hai cái Già đầu rồi bà không biết xấu hổ Vương tộc dấu sao cũng chảy trong mình Dòng máu hoàng thất đại Việt xưa Có thể nai vinh mai nhục Nhưng không được theo bọn xâm lực Còn chưa hóa giải được lời nguyện Mà nó đã bỏ đi Đúng là không coi ai ra gì Còn ngồi đó làm cái gì Thu dọn đồ đến đường thông ngay Bọn họ mang theo những tấm vải Được cắt gọn gàng Dùng để đựng hài cốt Tình hình này không thể chuẩn bị được nhiều tiểu quách Chỉ có thể tận dụng được như vậy thôi Bà cả vừa đi vừa nói Bên dưới vương phủ còn có một kho tàn Đều là của tổ tiên để lại Giờ này tiền bạc cũng chẳng để làm gì Nhưng cũng phải mau chống đào lên Tốt nhất là đem sử dụng vào việc gì đó có lợi ích Nếu không bọn tay mà phát hiện thì nguy to đó Chuyện này vương quân cũng đã tính đến Cậu đem việc này giao lại cho vương tuyết và người của cô Nhưng người họ vương nhiều đời làm việc ác Dùng máu thịt người khác để làm tòa thuật Nên chỉ vừa đi đến con đường quanh trận thông Hoán Linh đã đánh hơi được Từ trong rừng lan tràn tiếng gạo khóc Tiếng cây xào sạc cùng với những luồng gió lạnh tê tái tóc ra ngoài. Bà cả rung lẫy bẫy, suýt thì bị dọa ngã. Mộc Liên đỡ lấy bà, khẽ nói, con sẽ đi cùng mẹ, đừng lo. Chẳng hiểu vì sao lúc này, Mộc Liên lại đem tới cho bà cả một sự vững tâm rất lớn. Mọi người đều đứng lại, chờ đợi và canh chừng. Chỉ có ba người tiến vào trong rừng thông. Còn chưa bước đến vào rừng, Bà cả đã cảm thấy hai bàn chân lạnh buốt Bên tài văng vẳng âm thanh xé trụt xé gan cùng một số lời nguyện rủa ưu ảm. Hãy cùng xuống địa ngục. Họ vương đừng mơ sống sót. Chúng ta bị giam cầm ở đây quá lâu. Chờ đến ngày vương tộc các người tuyệt diệt. Bà cả kinh hải không thốt nên lời. Vương quân bình tĩnh hỏi. Phải làm gì Thì mọi người mới đồng ý quá giải lời nguyện Một không khí im lặng đáng sợ trùm lên Đột nhiên giữa đám đen dậy đặc Phát ra một giọng nói âm trầm lạnh lẽo Ta biết cậu Cậu rõ ràng là vị quan sai Đã bị lão tộc trưởng giết cùng ngài với ta Đời trước cậu làm con cháu họ vương Khởi phát lời nguyện Sau đời này lại thành kẻ biên nguyên rúa rồi Lời vừa dứt Rất nhiều lời nói khác lại hùa theo Lúc đầu họ không nhận ra vương quân Là bởi bị oán hận trong lòng che kính Sau khi mầm hạt bị đốt cháy U út trong họ cũng giảm bớt đi Lời nguyên rúa đó đích thực Là từ sau khi vương bảo chết mà hình thành Trước khi quan sai khi chết Cũng buông ra lời thầy độc Nên nói rằng Lời nguyện rũa là do vương quân khởi phát cũng chẳng sai Rất nhiều hình dạng oan hồn đã hiện ra Thay vì chỉ là những cái bóng đen hòa lẫn vào nhau Sau khi nhận ra vương quân là ai Họ dường như trở nên hòa hoảng hơn chút ít Cô gái này nữa Cô ta chẳng phải là nhân ngư hay sao Lúc đó đám người vương tộc bắt được nhân ngư thì vui mừng lắm Nào ngờ sau đó Lại bị chính người trong tộc mình để tuột mất. Lời nguyện trũa sẽ không ứng nghiệm. Nếu như vương tộc không phạm tội ác tài trời. Xem như ác giả ác báo. Các dị nói đúng. Vương tộc suốt 200 năm qua. Sống trong nâm nớp lo sợ. Đời nào cũng có ít nhất một người trở thành kẻ bất tử. Khi sống hết dương thọ. Thì liền trở thành cái xác không hồn Chỉ thèm khát máu thịt tanh hôi Thật là ác giả ác báo Có điều thế cục đã xoay vận Người Tây tràn vào bờ cổi Họ vương đã tiêu diệt hết thay ma trong hầm mộ Mảnh đất này trước đây là cấm địa Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đạn pháo của người Tây cài xới Ảnh hưởng tới các dị nay không dám nhận sự tha thứ của các dị Chỉ mong giúp cho các dị được an nghỉ Quán linh bắt đầu sao động. Âm thanh trăm rang truyền ra. Có người mềm lòng. Cũng có người cứng trắng không muốn buông bỏ. Cái chết ám ảnh họ suốt một thời gian dài. Chết tức tử như vậy. Ngay lập tức đồng tình thì quá đơn giản rồi. Nói là một chuyện. Làm được hay không lại là chuyện khác. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm mà. Nếu như... Có sự giúp đỡ của các dị Người vương tộc chúng tôi Sẽ giúp hết sức làm các dị hài lòng Bà cả vội quỳ xuống khấu đầu Chân thành nói Tôi là chủ mẫu vương tộc Xin các vị cho chúng tôi một cơ hội Để sửa chữa sai lầm của tổ tiên Đám người họ vương từ lúc nào Cũng đã tụ tập đến Quỳ ngay phía sau bà cả Mà khấu đầu theo Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Mỡ Ma tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.